Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, chúng con xin được hướng về Tam Bảo, hướng về Hòa thượng Viện chủ Khai Sơn chùa Bát Nhã ở Santana và hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni, Tăng Ni chúng chùa Bát Nhã và xin nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho Hòa thượng được sức khỏe minh trường cũ trụ ta bà để tiếp tục dẫn dắt chúng con những phật tử nơi hải ngoại để chúng con có nơi nương tựa và tu học và kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày hai tháng hai năm hai là ngày rất là đẹp toàn số hai không ngày hai mươi hai tháng hai hai đẹp không Đẹp mình mới gặp nhau nè Đầy đủ duyên lành Một lần nữa chúng ta được gặp nhau Tại Chùa Bát Nhã Thành phố Santana California, Hoa Kỳ Sáng nay đại chúng có khỏe không? khỏe Phó Hòa có mang theo cái khẩu trang Để không lát nữa lúc chụp hình Mình đeo cho nó đẹp thế này chúng uh, hôm qua pháp hòa có nhận được một cái bức hình hai bức hình của uh, uh, quý Phật tử nào chụp được á uh, ở cái chỗ mà người ta bán giấy tiền vàng bạc bán mấy cái đồ mã để đốt á uh. bữa nay họ làm ra một số các người y tá mang mặt mang khẩu trang để đốt trời dưới á uh. Và những người đó họ rất là update, <cười> rất là biết đầu tư và đầu tư đúng lúc. Tại bây giờ những người đi xuống dưới là cần y tá đi theo để mà protect. Mà quý vị thấy là họ rất là khai thác cái việc này. Đối với người Phật tử thì chúng ta không cần mấy cái đó. Người Thế gian họ cũng hiểu họ làm. Hôm nay là một ngày thật là đẹp, cũng còn... Coi như là đối với chúng ta thì cái Tết nó cũng còn đâu đó. Thì xin thưa là à, trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì Pháp Hòa cũng à, có thưa với chuyên vị đang tổ chức những cái pháp hội trong cái lần này cũng như những cái lần kế tiếp quanh quẩn trong tháng 3, tháng 4, tháng 2 vân thì không chỗ nào chịu cancel hết. Và các vị nói là không có gì trở ngại Chúng ta cứ à, việc à, tổ chức Mặc dù hôm nay à, ngoài trời còn mưa Và tất cả chúng ta đã quy tụ về đây đông đủ Kinh thưa đây chúng à, Ở trong kinh đó Đức Phật à, thường hay mượn những hình ảnh của những con vật Tùy theo những cái hoàn cảnh mà Đức Phật à, mượn hình ảnh con vật đó Để nói lên một cái điều tu tập nào đó Ví dụ như có lần Đức Phật đến một cái xóm chăn ngựa Thì Đức Phật mới hỏi Cái ông chăn ngựa là ông chăn ngựa như thế nào Thì ông chăn ngựa, ông chủ chăn mới nói rằng Đối với loài ngựa còn có tám cách để mà điều phục thì ông mới giải thích một phần xong thì Đức Phật xoay qua các thầy Đức Phật nói này các thầy người chăn ngựa có tám cách thì người tu mình cũng phải có tám cách thậm chí nói là người tu chúng ta hay người sống trong đời này cũng có tám dạng người ví như con ngựa vậy không phải Đức Phật lấy con người ví con thú nhưng mà lấy cái biểu tượng cái cách của họ chăn con ngựa cũng giống mình. Một lần khác Đức Phật hỏi một người chăn trâu, Con chăn trâu như thế nào?" Thì người đó bạch Đức Thế Tôn, "Nếu là người biết chăn trâu thì người đó phải có 11 cách chăn trâu." Thì Đức Phật nói cũng như vậy, chúng ta phải có 11 cách chăn cái tâm của mình. Tại vì tâm mình ví như một con trâu, nó đi hoang dữ lắm, chỉ cần nhúc nhích là nó đi liền. Tại vậy không? đó Thì năm nay á Mà trong kinh Đức Phật nói về con gà Con chó, con mèo Đủ thứ hết Năm nay mình con chuột Và trong kinh có nhiều bài kinh Phật nói về con chuột lắm Từ hôm Tết tới giờ Pháp Hòa nói mấy bài Rồi mà vẫn chưa hết Bây giờ trước khi mình bắt đầu Vào một bài kinh Thì Pháp Hòa kể Đại chúng nghe một con chuột Đức Phật nói làm giàu Làm giàu bằng con chuột Có một cái ông đó Phật đến một cái xóm nhà nghèo Họ nghèo lắm Tiền thì không có Nhưng mà chuột cống chết đầy Những ở dưới quê mình là hay như vậy Thì sáng nào họ cũng bóp xác chuột Họ vớt ngoài sân thôi Thì Đức Phật mới nói với các ông á Là tại sao các ông không đem cái này đi bán Thay vì các ông vất thì có những nơi người ta mua để người ta làm phân Thay vì mình dục đầy ngoài sân cũng phải Thì các ông đi bán rồi các ông lấy cái tiền đó Rồi sau đó mới lấy cái tiền nhỏ nhỏ thôi bán chuột thì đâu có bao nhiêu thì mới lấy cái tiền đó đi tới một cái gia đình khác Thì cái gia đình đó họ trả tiền rồi lấy cái tiền đó làm vốn À, nhỏ nhỏ rồi có được ít tiền Thì lại tiếp tục đầu tư Thế là một thời gian sau Từ một cái người nghèo Mà làm ra tiền chút chút Rồi thành một nhà giàu có Đó là một cái ví dụ Đức Phật nói mình tu cũng vậy Mình phải biết đầu tư Từ cái nhỏ tới cái lớn Nghĩa là người Phật tử chúng ta Khi mà bắt đầu con đường tu tập Đâu có ai biết gì đâu làm Thì quý vị phải đầu tư nhỏ nhất là gì Bắt đầu biết thờ Phật Tại vì ở trong nhà mình có một bàn thờ Phật ấy, Cũng giống như mình có một biểu tượng Xưa giờ nhà mình cũng có thờ Nhưng mà thờ mấy cái hình Cảnh ở đây, cảnh ở kia, hình này, hình kia Mà trong nhà thiếu cái hình Phật Có không? Đôi khi trong nhà mình quá trừng tranh ảnh luôn mà không có tranh ảnh hình Phật Nhưng mà nơi nào có bức tranh Phật Thì tự nhiên tích nhiều giúp cái tâm mình hướng Đi ngang cái đó không dám nói bậy Không dám đi không dám làm những cái hình ảnh Hay là thô tháo trước hình ảnh Phật Mặc dù Phật không hề bắt tội Nhưng cái tâm của chúng ta Thấy cái gì tôn kính thì chúng ta không có dám Ví dụ như cái lá cờ của Hoa Kỳ Chúng ta không nên lấy làm lấy cái tấm vải đó để may những cái quần đùi chúng ta mặc. Mặc dù có thể nó là sự tự do mình ăn mặc được nhưng ở đó nó nói lên là chúng ta không tôn trọng cái cái cái linh hồn cái tinh thần của quốc gia mà chúng ta đang ở. Chúng ta không thể giống như gần đây có một số nơi họ lấy hình ảnh Phật ra làm những biểu tượng quảng cáo. Có một công ty cái pháo nhớ cách đây không cũng lâu lắm thì cái công ty nó tên là gì Victoria Secret gì đó thì họ lấy đức quan âm họ may đồ tắm cho phái nữ mà cái hình ảnh đức quan âm lại may ngay cái xin lỗi đại chúng là ngay cái cái quần tắm của người nữ thì lúc đó toàn thể phật giáo khắp nơi đều phải lên tiếng và chúng ta lên tiếng rằng chúng tôi không có bào động Chúng tôi không sách nhiễu biểu tình hay là đặt phá những căn tiệm của quý vị Nhưng nếu quý vị đụng tới những tôn giáo khác có thể ta làm Nhưng trong Phật giáo chúng tôi chỉ lên tiếng Đồng ý rằng xã hội công an việc làm rất là creative Là một sự sáng tạo Nhưng phải có trình mực của sự sáng tạo Nhất là không nên va chạm đến những hình ảnh thiêng liêng của tôn giáo Cho nên ngay cả đời sống hàng ngày khi chúng ta bàn luận với nhau Chúng ta cũng không đá động tới những đức tính, đức tin riêng liêng của người khác Ví dụ mình có một người bạn họ có niềm tin nào đó không nên đả phá họ Đó là niềm tin của người ta Thì ngược lại người đó cũng không thể xúc phạm đến cái niềm tin của mình Thì đầu tiên nhất mình không biết tôi cái gì Nhưng mà chỉ cần một cái chấp tay Trong Kinh Pháp Hoa nói Người nào đi vào trong tháp miếu mà chỉ cần một cái chất tai thôi Người đó cũng đã thành Phật Tại sao? Tại sao dùng chữ đã thành Phật? Nghĩa là tâm họ đã quay về với cái gì gọi là giác Cho nên hàng ngày chúng ta sống Có thể chúng ta chưa thành Phật Nhưng mà thưa quý vị, quý vị đã thành Phật Chỉ đã đây là gì? Đã thành Phật là đi vào cái sự nhắc ngộ Một người nào biết đi chùa là tự động người đó sẽ có thúc liễm Cho nên bước đầu tiên nhất là chúng ta làm giàu bằng cách là làm giàu cho tâm linh Ở nhà có bằng Phật Nếu gia đình nào chưa khả năng tạo lập một bằng thờ Thì chúng ta chỉ cần treo một bức hình của Phật Rồi kế đến gì? Quy tâm bảo, tập ăn chay. Thật ra mấy cái đó chưa gì hết á Nhưng mà chúng ta làm giàu từ chút, làm giàu cho tâm lương. Trước hết cái ăn của mình, bắt đầu mình ăn giảm thịt cá bằng cách là tháng 2 ngày chai. Để nói lên lòng từ của Đạo Phật. Vì Đạo Phật là Đạo từ bi trí tuệ, mà trí tuệ là là chúng ta nhận cái gì sai là bỏ, cái gì tốt chúng ta theo, thế thôi. Đạo Phật là vậy, Đạo Phật là Đạo từ bi trí tuệ, thì mình theo trí tuệ là theo cái gì? Trí tuệ là nhận biết cái gì quấy, cái gì sai và chuyển cái nghiệp của mình Ví dụ hồi xưa cái nghiệp mình hay đâm thọc, đâm bì thóc, thọc bì gạo Chuyển cái nghiệp đó Mình thấy thời gian mình sống rồi bạn bè như gặp bệnh đâu ta né đó đó Và thậm chí ta vợ lỡ, ta nói gì, người ta hớ, người ta nín Mình biết là nhiều khi ta ta quên, ta nói với mình xong rồi mới vừa nói 5 phút sau nó đã lan rồi Oh, Licking virus nó ra rồi <cười> Cho nên á Có nhiều vị rất nhiều Phật tử Viết thư cho quý thầy Bây giờ con bắt đầu biết tu tập Và con không biết bắt đầu từ đâu Bây giờ kinh sách quá trình Kinh sách quá trình Chúng con đâu có biết Chúng con bắt đầu từ đâu Thì qua cái bài kinh này Ngắn gọn lắm Đức Phật mượn cái hình ảnh của một người nhà nghèo, có xác chuột trong nhà mà không biết làm gì. Đức Phật nói thay vì ông vớt ngoài sân, vớt ở ngoài cái cái bờ ruộng của ông, ông đem ông bán cho những cái nơi người ta làm phân, ta chôn xuống đất để làm phân bón. Rồi ông lấy chút xíu tiền, đã ông đầu tư chút, đầu tư chút. Thì mình cũng vậy. Thí dụ có những Phật tử ta nghe pháp, ta đâu có thời gian nghe nhiều một bài pháp mình tiến mình hồ mình nghe ba chục phút có thể từ ở hãng đến nhà từ nhà về hãng ba chục phút buổi sáng ba chục phút buổi chiều ngày nghe được bài pháp mình làm giàu bằng cách đó, đó đợi mà để khi nào tôi rảnh tôi mà áo tràn tôi ngồi đàng hoàng thì chắc có lẽ không bao giờ thậm chí có những phật tử ngủ mới bắt đầu nghe vì thời gian đó khó đâu bắt đầu thầy mới nói hôm nay là ngày <cười> Hôm nay là ngày khó. Cũng không sao. Ít nhất là mình có thầy văn vẳng bên đây. Không chừng trong khi mình ngủ á nó có cái hay lắm Thưa đại chúng khi mình ngủ á là chúng ta có chúng ta có sáu thức nha. Nhãn thức, nghĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỵ thức, ý thức. Khi chúng ta ngủ á là năm cái thức kia nó ngủ. Cái thức là gì? Cái nhận biết của mắt Nhận biết của lỗ tai, nhận biết của lỗ mũi, nhận biết của cái miệng, nhận biết của cái thân 5 cái này nó ngủ, quý vị đồng ý không? Thí dụ mình ngủ ai chiên xạo gì mình ngửi không ra Khi mình ngủ mình nhắm mắt lại ai làm cái gì Thậm chí có người đứng trước mặt mình quơ tay vầy Cũng không thấy, cái thức của mắt nó ngủ rồi Cái mùi của lỗ mũi nó ngủ rồi Mình cũng không xúc chạm, thậm chí có nhiều người đụng lay mình Có nhiều người ngủ mê không biết Cho nên năm cái thức đó ngủ Thức của mắt, thức của tai, thức của mũi, thức của thân, thức của miệng, nó ngủ Con cái nó thức thôi, ý thức Ý thức nó không ngủ cho nên mới có chim bao Ý thức nó đi vô trong cái tàn thức của mình, nó môi ra Buổi sáng mình gặp ai gây lộn kiểu nào muốn đánh nó quá mà chưa kịp Ôi <cười> về thấy đánh nó Đánh nó xong rồi trân dưới chim bao, đã tai ghê <cười> thống trình nó đánh xong rồi đánh nhầm cái ông kế bên. <cười> Cho nên hôm bữa con một Phật tử kể, trời ơi có một bữa nó không ngủ, mà con thấy cái người kia ma nó đè con. Con la quá trời mà nó ngủ kế trong giấc chim bao mình ác mộng mình la, cỡ nào la trong giấc chim bao mà người nằm kế bên ngủ bất biết vậy có nghe đâu mình la trong cái chim bao của mình thôi. Trời ơi, con thấy người ta đè mà có thời con Dung dằn con bung ra cái, ổng ghép chân lên người con nặng hắn chết. <cười> <cười> vậy đâu có ma nào đè luôn. <cười> Thì cũng như vậy, chúng ta tập huân tu. Ví dụ như quý vị để dành thời gian mỗi ngày 10 phút ngồi thiền, hay tụng kinh, hay niệm Phật. Cứ mỗi ngày một chút mình làm giàu tâm linh của mình, Bằng những chút chút đó Thói vào đấy ví dụ như Mình đang trời ơi tôi tụng kinh tôi buồn ngủ quá Nhưng mà ráng cái tự nhiên Sau đó hết buồn ngủ Cái làm giàu đường khúc 10 phút rồi Bây giờ tăng thêm 5 phút nữa Ăn chay cũng vậy, ăn chay chưa quen Ăn một ngày nổi không Có nhiều người ăn không nổi Tao ăn nửa buổi thôi Ăn từ sáng tới 12 giờ cũng được Tứ tập như vậy Ít ra mình có nửa buổi tu hành, Nửa buổi chay lạc Nhưng mà mình đừng có ráng Ăn hết ngày xong đợi 12 giờ Phật ngủ Tại <cười> Cho nên mình người là chưa quen Mình ăn nửa ngày Riết cái từ từ quen cái bụng rồi Ăn thêm nửa ngày nữa Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó Nó không có đòi hỏi là mình phải làm cái gì một lúc đâu. Quý vị thấy hồi nhỏ mình đi học á Mình học làm toán á học đầu tiên nhất học toán gì? Toán cộng trước, tóm cộng là dễ làm nhất. Mà cộng từ cái nhỏ, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, cứ như thế mà học. Rồi từ từ mới lên toán trừ, từ từ mới lên toán nhân rồi mới toán chia và những cái loại toán khác. Chúng ta học chúng ta học A B C trước rồi bắt đầu mới ráp hai chữ, ráp ba chữ vân vân. Thì học và tu không có khác. Ở Việt Nam mình cũng là nhớ hồi nhỏ đi học á là cô giáo dạy cho mình viết chữ cho đẹp. Chuyện ăn lờ phải cao tới đâu và lên tới đâu vân vân. Bây giờ mình không biết thì bắt đầu vẽ ô. Vẽ cái ô để cho mình có cái điểm mình đi lên. Có phải không? Cũng như vậy. Bây giờ mình có nhiều người người ta phát nguyện niệm Phật ngày 10 sâu chuỗi. Phong Hoàng mới bày nó là lấy 10 hộp đậu để trong cái dĩa hết sau bóc hộp đậu qua để có nhiều nhà lấy nuôi macaroni để ăn nuôi vậy đó hôm qua bà tới bà tưởng tao chuẩn bị luộc nuôi nữa mình cứ lấy mấy chục hộp đó, cứ bóc hộp quý vị hồi nhỏ bà tập cho mấy đứa nhỏ đó nó tu bằng cách là đậu trắng với đậu đen hôm nào con sống thật tốt ngày đó con không nói bậy không không làm buồn ai hết Trước khi đi ngủ con để một hộp đậu trắng vô trong chai hủ Nhưng nếu ngày đó con kiểm lại Con thấy là con đã làm điều khác cho người khác buồn Bằng cách nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ Con để vô đó một hộp đậu đen Nó thiền đó, nhưng mà không nói Tại vì thiền nghĩa là đủ khả năng quay lại với chính mình Để thấy mình hay dở Nhưng bây giờ mình nói chữ thiền nó nghe lớn quá Con suy nghĩ con ngày hôm nay con có làm gì cho buồn Mà nó suy nghĩ chân chánh thì gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy á là mình suy nghĩ chân chánh về một ngày mình sống. Cho nên khi mà mình kiểm lại thì mà phải trung thực. Cho nên ở trong kinh Di Ma Cật đó, người ta hỏi Ngày Di Ma Cật thế nào là đạo tràng? Thì ngày Di Ma Cật trả lời là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Không phải là cái tâm thẳng thắng Ai xấu tôi nói xấu Ai đẹp tôi nói đẹp Ai vô duyên tôi nói vô duyên <cười> Cái đó không phải trực tâm Trực tâm là cái tâm trực nhận Những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại Ví dụ như mình nghĩ về quá khứ Mình lo cho tương lai Cái này không phải trực tâm Cái này là tâm gián tiếp Quá khứ đã qua Tương lai chưa đến Hiện tại mà sao quên thì người nào mà có đủ khả năng sống với hiện tại, trực nhận giây phút hiện tại là người đó sống với trực tâm và giây phút đó là đạo tràng. Ví dụ quý vị ngồi dưới đất nè, tê chân chuyển cách ngồi, nhưng mà chuyển trong tỉnh giác, tôi đang tê chân trái và tôi đang thả lỏng chân trái để cho chân trái được dễ chịu. Một lát sau cái chân thái nó dễ chịu thì bây giờ cái cảm thọ dễ chịu nó có mặt. hồi nãy là cảm giác khó chịu. và từ đó tôi thấy rằng cái vui cái buồn của cuộc đời này nó vốn là vô thường. hồi nãy tôi tê muốn chết luôn. tôi chỉ cần sửa cái cách ngồi cái tôi đỡ tê chân. tâm của mình cũng thế. tâm cứ hướng về khổ mãi khổ. thay vào ví dụ hiện nay Mọi người trên thế giới đều đang rất lo lắng về cái con vi trùng Corona mà bây giờ gọi là Covid-19. Nhưng mình vẫn lo lắng, mình vẫn sợ hãi, mình có phần ảnh hưởng bởi kinh tế, thị trường đủ thứ hết. Nhưng so ra với những người mà ta sống ngay cái môi trường bệnh tật đó, mình đỡ hơn nhiều. Nghĩ như vậy, cái tự nhiên mình thấy mình còn có phước lắm. Mặc dù mình có thể việc làm ăn mình bị ảnh hưởng, kinh tế mình bị ảnh hưởng, nhưng so với những người hiện nay không được ra khỏi nhà, cách đây một tuần là ở bên Vũ Hán, là tất cả mọi người không được phép ra khỏi nhà, và mỗi gia đình chỉ được ra khỏi nhà một người thôi, cử một người thôi, mà ba ngày mới được ra một lần để đi chợ thôi, còn ngoài ra là phải ở trong nhà thôi. Họ quay những cái cảnh thành phố Nó lớn mênh mông Mà vẫn không có người Thì so với mình bây giờ Mặc dù mình cũng bị ảnh hưởng Mình cũng sợ bệnh vân vân Nhưng mình vẫn còn tự do đi lại Mình còn đủ những cái hoàn cảnh tốt khác Có phải không Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó Vui thay chúng ta sống Không bệnh giữa ốm đau Giữa những người bệnh tật Ta sống không ốm đau Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù Giữa những người thù hận ta sống không hận thù Cái gì là niết bàn? Vô bệnh, không bệnh, vui tối thượng Biết đủ, giàu tối thượng Tâm an, niết bàn tối thượng Quý vị nghĩ ba câu đó Không bệnh là vui tối thượng Biết đủ, giàu tối thượng Người vẫn thấy mình nghèo là vì không thấy mình đủ Còn người thấy đủ là mãi mãi giàu Tại họ đâu có cảm thấy họ nghèo khổ gì nữa Đủ Hôm rồi hôm qua Phó Hoàng gặp cuộc bà cụ Năm nay 80 tuổi Bà nói rằng Bây giờ đối với con thật sự Mấy mươi năm mình sống trong nhà Cao cửa rộng Đến bây giờ mình cảm thấy mọi việc nó cũng có gì hết Bây giờ già rồi ăn cũng không bao nhiêu, ngủ cũng không mấy, quần áo rất nhiều nhưng đi đâu nữa đâu mà, mà có mặc cũng có vừa nữa đâu, đó già cả rồi khi ốm ra, khi mập ra, khi lùn lại, cho nên có thể những quần áo mình sắm trước kia giờ nó không còn giá trị đối với mình, bất quá lâu lâu rờ chơi cho vui. Vậy. <cười> Quý vị thấy trong kinh phong cù vậy thì nếu chúng ta nhớ được những câu kinh đó. Có phải chúng ta giàu có tâm linh không? Khi chúng ta than van khi tôi sân ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm con đổi thay lớn lên cũng còn nghèo. Nhưng mà bây giờ mình than vậy tự nhiên mình thấy mình nghèo ai tới hỏi nói chuyện như vậy sợ tương mượn sau than dữ dợ <cười> <cười> nhiều khi mình thấy người ta ngồi than cái thì như thế chẳng chạm, chạm mình nữa sao <cười> nhưng nếu cái tâm nó khởi lên thì nhớ câu Pháp cứu liền không bệnh vui tối thượng biết đủ giàu tối thượng tâm an niết bàn tối thượng thế bây giờ ba cái tối thượng mình có đủ Thì bây giờ trong lòng mình chứa mấy cái đó Mình làm giàu từng chút Mình làm giàu bằng từng câu kinh Bằng từng câu niệm Phật Mà thưa đại chúng Giàu cái tâm xài mãi không hết Tại sao? Vì giàu cái tâm là cái giàu không có hình tướng Còn giàu cái của Là giàu có hình tướng Mà giàu có hình tướng thì sẽ hết Có một người Mới nói với pháp hòa đây trúng số mấy chục triệu mà bây giờ thiếu nợ đầy tại sao khi có tiền rồi là bắt đầu mình ỷ lại cái số tiền đó mình xài phung phí thật sự bây giờ có bao nhiêu đi nữa xài mà không bồi á, thì núi nó cũng sập cho nên người tu là mình tài bồi cái đức tài bồi cái phước ví dụ thấy miếng rác lụm lên thấy có gì đâu Tài bồi đó thấy miếng vỏ chai bể lượm lên Nhớ trong bếp lỡ làm bể chén bể tô Đừng có cầm cái chén đó vứt thẳng vô bếp Phải kiếm giấy bao gói lại cho kỹ Để khi lỡ người ta lấy cái tay người ta nhấn nát vô Người ta đứt tay tội người ta Mình không thấy gì hết á Nhưng mà tài bồi đó Tài bồi đó người tu biết phải tài bồi Đèn khiêu mới sáng ngọc dồi mới sinh Ngọc mà không có dồi Ngọc mà không chùi Ngọc mãi vô dụng Kiến mà không lau Kiến mãi lắm bụi Nhưng mà thật sự Kiến mãi trong sáng Chỉ có điều là bụi bám thôi Lao bụi chứ không cần lau kiến Nhưng mà đa số mình nói ngược Làm lau kiến Đúng là phải nói là Lao bụi Tại vì kiến vốn không dính bụi Mà mình kiến vốn trong như thế Chẳng không thấy là do bụi Bây giờ mình tu là mình lao bụi Đèn chiếu mới sáng Ngọc dồi mới sinh Hồi nhỏ mà quà đọc một cái cuốn Pháp môn tịnh độ mỏng thôi Của Hòa Thượng Bích Liên Ngài nói mấy câu mà mình thích Mà mình học, mình đọc xong mình nhớ luôn Chuông có đánh mới kêu Đèn có khiêu mới sáng Trung kêu vì người đánh Đèn sáng vì người khiêu Mấy cái lời mở đầu cho cái pháp môn Cũng thế Có tu mới có tiếng Không tu lấy gì tiếng Có đi mới tới Không đi không thể tới Cho nên chỉ cần mình hạ quyết tâm Mình phát nguyện Mình lập tâm mình phát nguyện Chứ không cần làm gì Chỉ cần mình có lập tâm Thì việc nó sẽ thành. Thôi bây giờ mấy mươi năm là mình nhớ quá trình thứ Rồi rốt cuộc những thứ đó có giúp được cho mình gì không? Không có được gì về Giờ nhớ kinh đi Nhớ những lời kinh, nhớ những câu pháp Để nó giúp cho mình chuyển hóa Mấy mươi năm sống mình biết đủ thứ trên đời Rồi khổ vẫn hoàn khổ Có cụ nói tân khổ đấu đầu hoàng tân khổ Buông ba vốt cuộc cũng buông ba Phải không? Tân là cây khổ là lắng rồi cay đắng, rốt cuộc hoàn cay đắng. Tại vì mình không có chuyển, mình cứ vòng vòng vậy. Đó. bất quá mình là mình lấy khổ khổ, mình bầm khổ khổ qua, dồn trong khổ qua, cứ vòng vòng vậy. Đó. cho nên đó, qua cái bài kinh này mặc dù nó rất là ngắn, nhưng nếu chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất nhiều những ý tứ ở trong nội cái chuyện ăn là chuyện niệm phật, chuyện tu tập là chuyện nhớ kinh nghe pháp là cả ngày. Mà khổ nổi bây giờ á, mình á cái pháp môn của mình tu là cần quên nên nhớ. Mà mình á cần quên những cái bệnh tật, cần quên những cái phiền trách thì cái đó mình không quên. Còn cần nhớ là mình đang hạnh phúc, mình đang bình an, mình cứ nhớ hoài, mình phải nhớ cái đó. Cho nên Đức Phật dạy á, có những khi mình ngồi lắng lại là mình định, thì mình mới thấy cái sự lao xao của mình. Ví dụ bây giờ ngồi trong này mọi người yên lắng hết. Chỉ cần ai mà mở miếng cái túi, kéo cái vỏ, mở cọng dây thun, nghe lớn vô cùng. Bình thường mình không nghe. Nhưng khi mọi việc sâu lắng Thì mình thấy nó rất ồn Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh Gọi là bài kinh cây gai Bài kinh nó gọi là bài kinh cây gai Trong bài kinh đó Đức Phật nói là Tiếng ồn náo Là cây gai của người thiền tự Tại khi người mà người ta cần Người ta ở yên trong thiền tự Người ta lấy, người ta thấy cái tiếng ồn đó Nhưng mà cây gai là gì? Tượng trưng cho sự trả ngại Cho nên mình á, thí dụ bây giờ đó mình á, muốn bỏ thuốc lá, nhưng mà những người xung quanh mình nó cứ hút thuốc rồi mời thuốc, một chương ngại cho mình. Tại vì mình muốn bỏ mà người kia cứ léo rủ. Cho nên trong cuộc sống mình đó, đôi khi đó, cái mà nó lôi kéo mình, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Cho nên mình phải cần có thời gian quán chiếc thì thao hòa chỉ cho các em nhỏ ngày nào con nghĩ được tốt nói tốt để buôn cả ngũ hộp đậu trắng bữa nào con dở quá còn để hột đậu đen từ cuối năm coi con xem coi con trắng hay đen nhiều thể mà trắng nhiều Đức Phật gọi là bạch nghiệp đen nhiều Phật gọi là hắc nghiệp đời sống của mình hàng ngày mình theo những cái pháp thanh tịnh an lạc gọi là bạch pháp Còn mình làm những cái điều không hay thì phật gọi là hắc pháp. Đó là những từ mà trong kinh sử dụng nha. Quý vị khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nghe những từ đó quý vị biết Phật muốn nói gì. nay các thầy, các thầy phải theo cái bạch pháp và đừng theo cái hắc pháp. Bạch pháp là tự trưng cái cái pháp lành. Hắc pháp là tự trưng cho pháp xấu. Cho nên người Việt Nam mình để tan, để khăn trắng, không để khăn đen. Mình không có để khăn đen. Mà cũng đừng bắt trước mai hai miếng vải, miếng đen, miếng trắng Kẹp vô cái áo á Bữa nào mặc áo trắng lật qua đen Ở gì vậy cho nó nổi <cười> Pháp bà thấy có nhiều vị ta mai hai miếng trắng, miếng đen Vậy hãy bữa nào mặc màu tối cứ say qua màu trắng Mặc màu trắng cứ lật cái màu tối Không có xài màu đen Màu đen là hắc pháp Nhưng mà thật sự Mình đeo như vậy cũng không có nghĩa là Cái người đó sẽ được cắn được đen gì, nhưng đó là biểu tượng, nó là biểu tượng. Cũng giống như là tại sao Phật giáo xài màu vàng, màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng của Phật, tượng trưng cho hào quang của Phật, tượng trưng cho màu y của Phật, cho nên mình xài màu vàng. Và tất cả các nước Phật giáo Đều lấy màu vàng làm căn bản Còn tùy theo mỗi phong tục Có chỗ xài lam, có chỗ xài nâu Có chỗ xài màu này Đó là màu phụ Nhưng cái màu chính của các đất nước Phật giáo Đều xài chung, đó là màu vàng Và tùy theo cái vàng, vàng cam Vàng anh, vàng nhạt, vàng khe <cười> Toàn gì đó tùy Nhưng mà lấy màu vàng làm biểu tượng Tượng trưng cho nhẫn nhục Tượng trưng cho ánh sáng của Đức Phật Cho nên mình may những cái vải, những cái khăn của chùa và căn bản nhất là màu vàng Và nếu như mà người Việt Nam thì thỉnh thoảng mình còn xài thêm màu nâu Màu nâu là tượng trưng cho đất Mà đất này là đất già chứ không phải là đất non Đất non là đất sáng Còn đất già là đất đen, đất nâu Tượng trưng cho sự nhẫn nhục Người mới tu, nhẫn chưa nhiều cho nên đất nó còn cái sự nhẫn nhục nó còn sáng cho nên Phật tử mình mặc hai màu phải không quý vị cũng đừng ấy màu nâu để cho các thầy mặc nhiều thầy đen quá cũng chịu mặc đâu màu nâu màu lam gì mình đều được mặc hết không có sao cả mình mặc cái màu đó mình đi chùa nhất là những bộ đồ vạt hò Và khách đó không? mình mặc mình đi chùa để nhắc nhở mình hồi xưa mình Màu này màu kia Thôi giờ mình thích mặc những cái Bộ đồ đơn giản Vậy mình mặc đi chùa Để nó nói lên bình đẳng Và cũng sẽ nhắc nhở cho mình Cho nên ví dụ như các thầy Có ngồi thiền ông không biết Có tụng kinh không biết Nhưng mà khi quý thầy còn cái đầu tròn áo vuông tự quý thầy cũng sẽ thúc liễm Thân tâm của quý thầy Từng bước đi, từng cử chỉ Từng lời nói Nó vậy thôi, cho nên buổi sáng nay Pháp Hòa Trích một đoạn kinh nhỏ như vậy đó để thưa với đại chúng là Đức Phật dạy rất nhiều trong các bài kinh và có những bài kinh ngắn vô cùng mà nói không cùng không tận cái ý nghĩa của nó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập